một trăm lẻ một tham lam và của cải. Ba phần những tài sản lớn đều được thủ đạt không phải bằng lao động vất vả mà từ tội ác. Satan của cải thực sự có nghĩa là satan tình yêu. Tình yêu thì không chỉ khác với của cả, cái của cải mà nó càng hoàn toàn đối nghịch với nó. Một kẻ sống bằng tình yêu không thể tích lũy quá nhiều của cải. cũng không thể cất giữ nó nếu người ấy đã có nó. Một người nghèo cười một cách thường xuyên hơn và rất có thể là hạnh phúc hơn một người giàu. Khi người ta sống bằng linh hồn, họ không cần của cải chút nào cả. Thomas Kahle đã từng nói: "Trái đất là mẹ chung của chúng ta. Nó che chở và nuôi dưỡng ta từ cái khoảng khắc ta chào đời cho tới mảnh đất mà ta trở lại với nó để ngủ một giấc ngàn thu. Nhưng mặc dù mọi thứ này người ta nói về nó như là một món hàng có thể bán được, đất để bán. Rất không phải là tài sản của một người, một gia đình hay một thế hệ mà nó thuộc về nhiều thế hệ hồn đã sống và làm việc trên nó. Chú già một Gia tăng của cải thực sự có nghĩa là gia tăng tình yêu. Bạn tiếng Anh, to embrace Christ really means to embrace love. Câu này hơi tối nghĩa, chúng tôi dịch sát theo bản tiếng Anh, nhưng cũng chưa thực sự hiểu ý tôn tôi muốn nói gì. 2. Một người nghèo cười một cách thường xuyên hơn và rất có thể là hạnh phúc hơn một người giàu. Tài biệt tôi là một bá tước. Ông có đủ sự giàu sang, danh vọng tột đỉnh. Nhưng suốt cuộc đời ông là những ngày vò xé và đau khổ. Ba, trái đất là mẹ chung của chúng ta. Câu nói này nghe quen quen. Đúng, bởi vì đã nhiều người lặp lại nó như con vẹt. Thực ra, chẳng mấy ai thật tâm nghĩ rằng trái đất là mẹ của mình. bằng chứng là người ta vẫn thường xuyên tàn phá trái đất bằng mọi cách bằng chiến tranh, bằng hủy hoại môi trường. Ai đã đối xử với mẹ của mình như thế